Hầm đào càng rộng, đi ở trên, nếu tin có thể biết ở dưới đất trống. Mà cái tin thì bọn mực thám tìm tồi trên đảo này không thiếu. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh em đã tìm cách bịt mắt chúng nó. Đến chiều nhật, xin tên Quảng cho đi gánh sỏi ở bãi bể về rải nơi nhà cho sạch sẽ. Nó đồng ý, cả trại kéo nhau đi hết. Chỉ còn lại một mình lão học ở nhà nấu cơm dưới bếp. Hai con chó nuôi tháng trước, bây giờ đã lớn như thổi. Bắt được cả chuột rất to. Thấy cả nhà đi vắng. Hai con chó kéo nhau vào đào hang chuột. Đào ngay trong nhà. Đào thấy khoái nào, lại đúng phải nắp hầm bí mật. Khung gỗ dần dần lộ ra. Chúng thấy lạ nên đào càng hăng. Tên Quảng ngồi ở nhà trên một mình cũng thấy buồn. Tìm xuống trại tù chơi với chó. Lão Học ngồi dưới bếp, nhìn thấy liền nghĩ, Anh em đi hết, Không biết có để cái gì lộ liễu không? Lão lại nghĩ, Chắc là không có gì đâu, Anh em cẩn thận lắm. Nhưng lão vẫn ái nái không yên lòng. Liền bỏ bếp, Vòng ra sao vào trại. Lão trợn mắt, Tái mặt, Hai con chó đào bật cả nắp hầm. Có vẻ phấn khởi lắm. Lại còn sủa tướng lên nữa. Lão đá chó lắp lại. Vừa lắp kính miệng hầm thì tên Quảng cũng vừa vào. Lão bình tĩnh quay ra gực đầu. Chào xếp! Tên Quảng cũng gực đầu và quay lại chơi với hai con chó. Lão học vẫn không dám trở ra vờ đứng lại quét dọn chỗ nằm, lão trừng trừng mắt nhìn hai con chó giận dữ. Mày định làm chó săn phản chủ thì ông bóp chết. Hai con chó như triêu tức lão, phớt đi quay lại chơi với Tinh Quảng. Anh em gánh sỏi về rải khắp nhà. Tinh Quảng bảo: các anh phải nghĩ để mai có sức mà làm việc chứ. Anh em cười đáp. Có làm cho đẹp để hôm nào ông Tư xuống khám. Nó cực cù bằng lòng. Các anh rất chu đáo. Chờ nó đi khỏi. Lão học kể lại chuyện băng nãy Mọi người tưởng như trên núi lăn xuống vực, bỗng được kéo lên. Đấy cũng là một bài học quý báu Chủ quan khinh địch thì có ngày thất bại đau đớn. Ai lại đi cả, không để một móng nào ở nhà. Suốt ngày hôm đó, Chỉ trừ hai bữa ăn, anh em gánh sỏi rải khắp nhà dày hơn một gan, tha hồ cho mật thám tim. Chó đào, đi ở trên dù tin mấy cũng không thể biết được. Sau ba mươi đêm liền làm việc, hầm giải phóng đã hoàn thành. Rộng bốn thước, dài tám thước, có thể chứa được hai chiếc thuyền đã cạp xong. Bằng đêm nào cũng tụt xuống hầm ngồi một tí nó khoái khoái thích thích khó tả quá đêm thứ 30 anh em cuộn tròn bên thuyền lại cho xuống hầm phân công hai đồng chí gác cửa một số ngồi ở trên hát các đồng chí khỏe đưa thuyền xuống dù đứng ở cửa hầm ho hai tiếng một làm nhịp bí mật và yên lặng đến nỗi có nhiều anh em ngồi cạnh hầm không biết thuyền đưa xuống lúc nào. Ngoài số đào hầm, những anh em nông chân, chạy lưới đang lắc thạo. Thành lập một tổ đăng thuyền do xã đội trưởng Thê phụ trách. Tổ đăng thuyền hằng ngày làm việc tới tấp, thách thức thi đua với tổ đào hầm, làm nhanh, làm tốt, làm bền. Thề suốt ngày không lưng trên tấm mênh thuyền, thèm thuốc lào cũng không kịp hút. Công việc này có tính chất công khai và hợp pháp, nên tha hồ phát huy văn nghệ, hát cò lả hát ví, quan họ, làm ca dao kể chuyện tiếu lâm. Không ngờ Thê biết kể rất nhiều chuyện tiếu lâm, nhiều chuyện cũng tục, nhưng anh em cười chảy nước mắt nước mũi. Thê lắm lúc phải gắt lên, cười gì mà cười lắm thế, bỏ cả công việc nhưng gác xong, thê cũng bò lăn ra cười, năng suất tăng lên gấp ba, bọn lính da đen vào chơi, anh em chỉ men thuyền hỏi, có tốt không? chúng nói gật đầu, tốt lắm, chúng nhờ anh em đăng hộ sập nằm, anh em vui vẻ nhận lời ngay, như thế càng dễ đi lấy gỗ, lấy nứa và nó càng tinh, mạn thuyền to quá không vừa dương, Phải bẻ quập xuống chân. Thằng Quảng thấy thế nó hỏi. Đàn rộng thế làm gì? Anh em trả lời. Mùa mưa sắp đến, rắn rết hay vào nhà. Đàn thế này để ngăn luôn cả rắn rết. Chúng nó thấy cái gì lạ cũng hỏi. Vì thế nên anh em phải tìm tất cả những cái gì có thể hỏi được. đặt sẵn câu trả lời. Câu trả lời phải qua tập thể xây dựng mới được đưa ra dùng. Sau một tháng công tác, ban lãnh đạo tổng kết thi đua, rút kinh nghiệm, ưu khuyết điểm và ra kế hoạch tháng sau. Các tổ bình bầu đã chọn ra nhiều điển hình xuất sắc. 4. Bằng, thê được toàn trại biểu dương. Ngoài hai tổ đào hầm và đang thuyền, còn một tổ làm bươm và vải bọc thuyền tổ này gồm những anh em thử may anh em yếu tất cả các thứ quần áo tốt nhất của từng người đều tập trung hết chỉ để lại mỗi người một bộ sát dưới nhất cũng có anh lo mùa rét lấy chi mà mặc nhưng sao nghĩ lại mới biết là lo vớ vẩn mùa rét đã về đến mũi cà mau rồi còn lo chỉ áo quần Dù gửi báo cáo lên đảo ủy, anh cả phát động một phong trào quyên góp áo quần trong toàn đảo. Anh em toán đầu mơm có nhiệm vụ đưa áo quần quyên được về đầm. Việc đưa áo quần cũng phải hết sức cẩn thận bí mật, không cũng rất dễ lộ. Bọn mật Thám rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề áo quần. Mỗi buổi sáng đi làm, một người mặc hai bộ áo quần đến giờ ăn cơm trưa, vờ đi đái đi ỉa, đến trút áo quần vào một chỗ đã quy định. Một tổ chức đặc biệt phụ trách chuyện áo quần về đầm. Một người đi sức hầu dò đường, hai người khiêng áo quần, lần theo ven biển lợm chởm vỏ so vỏ trai, sắc như lưỡi dao cạo, treo lên một cánh rừng, cách trại anh em ở chừng 500 thước, để áo quần vào một hang đá đã báo trước. Hàng ngày, anh em ở đầm đi lấy nứa lấy củi, ra lấy áo quần bó vào nứa vác về. Trong một tháng, số quần áo tập trung lại được 700 bộ. Nhiều đồng chí ở lao cấm cố trước giờ hấp hối được tin quyên áo quần để tổ chức vượt đảo, liền rút khăn bông độc nhất để lót nằm gửi về Và nhắn với anh em Chúng tôi sắp chết rồi Các đồng chí cố về Chiến đấu trả thù cho chúng tôi Lời trăn trối của người sắp chết Khắc sâu vào lòng anh em Ý chí quyết tâm vượt đảo Càng nóng bỏng sôi sụp Dù luôn luôn nhắc nhở Chúng ta không có quyền phụ lòng những người đã mất Tổ bùm vải Làm việc vào giờ nghỉ trưa Lấy tư cách Là khâu vá áo quần Không có kim Đã có anh em công nhân Lấy thép đục lỗ Mai nhọn Làm thăng thoát như mái Thiếu chỉ Lấy dây điện thoại Tước lớp vải bọc ngoài ngâm vào nước vôi Cao su rửa ra Còn trơ lại chỉ Bền và đẹp Không kém gì chỉ mỏ neo bọn lính da đen Thấy anh em khâu vá Mang áo quần rách và kim chỉ đến nhơ. Đó cũng là một nguồn tiếp tế. Một hôm, một đồng chí đang xé một cái quần các kim mới tin để khâu. Thằng lính da đen nó hỏi, quần mới thế kia sao lại xé đi? Đồng chí này cũng nhanh trí trả lời, xé để làm hai chiếc quần đùi. Nó bảo, để đấy, và hùng hục chạy về nhà lấy một quần cục Một si đã rách, đèn như dẻ lao bát, đòi đổi lấy cái quần mới tinh. Tiếc méo mặt, nhưng phải nở nụ cười thiện chí, ngậm cái ninh vàng đưa cho nó. vải có rồi, nhưng còn phải có thứ gì để trát vào cho khỏi ngắm nước. Nếu có sơn thì rất tốt. Nhưng ở nơi chó ăn đá gạn muối này thì đào đâu ra của quý ấy? Lại hợp. Lại thảo luận và lẽ tất nhiên lại tìm ra cách giải quyết. Lấy dầu luyên trộn với vôi và bao gai xé nhỏ. Quế thực nhiễn có thể thai sơn được. Không có luyên, phải thai bằng dầu nấu ăn. Mỗi bữa ăn, cả trại chúng chỉ phát cho một bát dầu. Học cẩn thận rót vào chiếc ống tre. Chỉ còn độc nhất một tí chất nhơn chất béo ấy. Anh em cũng nhịn nốt. Tất cả cho vượt đảo, nhân tài vật lực đều dốc vào ghe thuyền. Thế làm xong chiếc sơn, trát thử vào một tấm vải. Bỏ xuống chỗ sóng đánh mạnh xem có bền không. Ba ngày sau, vớt lên rất khá. Có thể đủ sức chịu đựng về đến đất liền. Nhưng dầu không thể nào đủ để trát vải bọc cả năm chiếc thuyền. Mặc dù lão học đã tân tiện bon mót quý từng giọt dầu như vàng, cũng chỉ đủ được hai chiếc mà thôi. Dù báo cáo tình hình lên anh cả và toán đồng mâm xem có cách gì giúp đỡ không. Toán đồng mâm được tin cũng thấy bí, vì anh em ăn ở bếp chung toàn đảo, không thể nào lấy dầu gửi về được. Suy nghĩ mãi mới sực nhớ ra nhựa rễ đường có thể thay được sơn nhưng nhựa rải đường lại do một số công nhân sở lục lộ của pháp phụ trách làm thế nào để xin được anh cả sau một hồi thảo luận với ban lãnh đạo quyết định liên lạc với anh em công nhân xin nhựa rải đường một số anh em phát biểu nhớ họ lại báo cho pháp thì làm thế nào anh cả nói lẽ tất nhiên chúng ta không dạy gì bất cứ một ai cũng liên lạc. Các Lào đã điều tra và nắm vững một số anh em tương đối giác ngộ, có cảm tình với chúng ta, nhưng cũng cần phải thận trọng và cảnh giác mới được. Anh ủy nhiệm cho một đồng chí trong ban lãnh đạo đến thuyết phục số anh em ấy để xin nhựa giải đường. Hai hôm sau, du cho người ra hang đá, xem trên kia có gửi gì về không. Anh em ra. Đem về hai bách nhựa rải đường và một bức thư viết bằng bút chì chữ Ngoệt Ngoạt, gửi như người con dũng cảm của tổ quốc. Chúng tôi, một số công nhân nấu dầu rải đường trên đảo, tiện tặng bớt xén, gửi về tặng các đồng chí hai bánh dầu. Anh em tin là chúng tôi, công nhân không bao giờ phản lại giai cấp, phản lại tổ quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm để góp sức. Hồ Chủ tịch muôn năm đọc bức thư cho anh em nghe cảm động và vui mừng đến chảy nước mắt. Bốn và đồng chí nữa lấy tôn gò một chiếc thùng, tôi đến đem xuống hầm bí mật nấu, mùi nhựa bốc lên nồng nặc, ngạc thở không chịu được. Sao phải đưa lên nhà lấy chiếu che chung quanh, lão học lấy cát khô dễ rách. Đốt lên pha loạn bớt mùi nhựa Bọn lính có người thấy Bảo là nướng cá khô Dầu sôi sùng sụp Nhưng đến khi thắt lửa Thì tự nhiên đặt quánh lại Không tài nào quệt được vào vải Bằng ngồi sởm cạnh thùng dầu Lấy que chọc chọc Quái thật Sao nó lại dở lắm chứng thế này Dù vắt óc suy nghĩ mãi Chợt nhớ ra Ờ thôi đúng rồi Phải có dầu xăng đổ vào, nhựa mới không đặt lại. Anh em càng băn khoăn, không biết kiếm đâu ra dầu xăng bây giờ. Lại phải nhờ ngoại viện thôi. Trưa hôm sau, ba đồng chí ở toán đầu môm xe bánh về. Đem theo, hai ống lứa lớn đầy mập dầu xăng. Các đồng chí cho biết anh em công nhân đêm qua đã treo tường vào kho của nó lấy trộm được móng lưỡi cắn rất gần ở đấy, nếu thấy chúng có thể bắn chết tươi ngay, nhưng các đồng chí không từ chó một hy sinh nào để giúp anh em vượt đảo. Du thay mặt toàn trại gửi lời về, chúng tôi rất cảm phục tinh thần anh dũng và tận tâm của các đồng chí, chúng tôi hứa quyết tâm hơn nữa. Từ đấy, đêm nào anh em cũng hì hục nấu dầu quét vào vải. Các tổ vẫn tiến hành song song điều đặn. tổ đao hầm đã xong nhiệm vụ quay sang làm phao lấy tôn gõ từng chiếc thùng vuông sáu chiếc bó thành một bó có mê nứa bọc ngoài anh em gọi nóng là bó cướm tấm mê nứa để bọc bó cướm anh em đang sẵn dựng quanh dàn mướp làm hàng rào thần quản nó khen hàng rào dàn mướp Mà các anh làm đẹp như rào vườn hoa. Đêm đến, trong trại rộng ràng như một công binh xưởng. Một thứ rộng ràng rất bí mật, không có một ánh lửa, một tiếng nói. Bọn linh gác nó bảo nhau. Dạo này, chúng nó không hát họ gì và đi ngủ rất sớm. Qua gần năm tháng, đã làm xong năm chiếc thuyền. Hai chiếc đã cạp xong yên chí nằm dưới hầm giải phóng. Ba chiếc còn lại, ở trên đủ khung, sạp, lạc, mây. Khi nào đi, chỉ cần hai tiếng đồng hồ là cạp xong. Những người phụ trách cạp thuyền được phân công và tập dượt sức tỉ mỉ. Đứng ở đâu, lấy cái gì, buộc bao nhiêu mối lạc. Từng người phải nhớ và học thuộc lòng. Hôm cuối cùng hoàn thành công tác thuyền bươm. Trời vừa mới chập chọn tối. Anh em bật nắp hầm để sửa soạn lại hai chiếc thuyền. Một thằng cây tay ở ngoài, sòng sọc bước vào nhà. Không biết vào làm gì, nhưng làm cả trại lạnh tóc gái. Dù nhanh như cắt, đứng lên, làm như vô tình, chẳng ngang trước mặt nó, bắt tay và chào hỏi vui vẻ. Trong này tối và nhiều mũi lắm, tôi dẫn ông ra xem dàn mướp, có nhiều quả và quả rất to. Nó theo du ra chàng mướp, dư tấn hư, tắn vượn một hồi, rồi ngắt cho hai quả to nhất. Lão học trong bếp nhìn ra, nhèo nhèo đôi mắt. Hai quả mướp to, định nấu với thịt chó, thế là đi đời nhà ma. Lão tặc lưỡi quay vào bếp, tiếc như ai vừa ngắt một khúc ruột. Song song với việc đào hầm, làm thuyền, du tổ chức toàn trại học quân sự một đêm, toàn trại họp, Dưu đã thông tư tưởng sờ vũ khí, phân tích lực lượng ta và địch. Địch có 30 tên, phần đông là lính da đen, khỏe mạnh, trang bị toàn bằng tiểu liên và súng trường Mỹ. Chúng ta có 97 người, hai tay không, ốm yếu bệnh tật, nhưng chúng ta có tinh thần dũng cảm cách mạng, quân đội và đảng đã rèn cho chúng ta. Chúng ta Có trí căm thù như lửa cháy đã nung đốt đầu óc suốt gần một năm nay. Các đồng chí ở lao cấm cố, tử hình. 9.000 đồng chí đã bị giặt giết ở đảo. Tất cả người sống và người chết cùng đang trông cậy vào ta. Chúng ta có đầy đủ tinh thần, bí mật, dành hoàn toàn chủ động. Chúng ta nhất định thắng. Chúng ta nhất định xứng đáng là con đẻ của quân đội nhân dân con đẻ của đảng, giọng nói của người đại đội trưởng biệt động đội vô cùng sắt đá và tin tưởng. Dư cũng cảm thấy bồi hồi, sai xưa, tưởng như đang nói với đơn vị trước giờ xuất kích. Tất cả giơ tay thề cương quyết chiến đấu đến hoàn toàn thắng lợi. Dư chọn một trung đội những đồng chí đã từng chiến đấu chủ lực, địa phương, du kích làm trung đội mũi nhọn. Hằng ngày. Lợi dụng buổi sáng tập thể dục, học giỏi judo, đánh vật, đánh giáp lá cà. bọn lính và cả tên Quảng thấy anh em vật nhau, cười khúc khích. Bốn, bằng, khá và nhanh nhất. Bốn được đề bạc làm tiểu đội trưởng. Bằng được đề bạc làm tổ trưởng. Bằng những nhiệm vụ tổ trưởng vừa mừng vừa lo. Mừng vì thấy mình ở tu mà cũng tiến bộ nhưng lo vì thế trách nhiệm rất nặng nề. Bằng nghĩ, tổ trưởng là phải như anh mít tổ trưởng của Bằng ngày còn ở đơn vị. Luôn luôn thương yêu, dìu dắt anh em như người anh ruột. Lúc chiến đấu, phải anh dũng sung phong, dẫn đầu toàn tổ. Gặp khó khăn gian khổ, phải gương mẫu chịu đựng. Suy nghĩ một hồi, Bằng quả quyết. Phải làm được như anh mít, thế mới đáng gọi là quân nhân cách mạng tiến bộ không ngừng. Kế hoạch phân công 3 người phụ trách một thằng. Tẩu Cú Bằng được đặt trách thằng Lezero, một thằng lính da đen to và khỏe nhất. Bằng đứng chỉ mới ngang ngược nó, nhưng bằng tin thế nào cũng ăn. Những trận chống càn ác liệt của đồng bằng Bắc Bộ đã thử thách bằng nhiều. Nó to thật nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn hằng đổi tay mình cuộc chết năm nọ một tí chứ mấy trước sau ngài bị thi hành kỷ luật đã tỏ ra tích cực và có tiến bộ nhiều tuy chiếc kỳ yếu nhất trại nhưng luôn luôn cố gắng trong mọi công tác nhất là công tác chính trị anh em lại tín nhiệm bầu chiếc làm tổ trưởng câu lạc bộ gần một tháng nay chiếc bận rộn suốt ngày đốc thúc anh em làm bích báo ca giao động viên thêm tinh thần quyết chiến quyết thắng toàn trại. Từng người viết lại tội ác của giặc trên cung đảo, những thủ đoạn độc ác tàn bạo của bọn thống trị ở các sở mật thám. Tất cả những tội ác này sẽ đem về gửi ra Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng, tố cáo trước thế giới. Anh cả chỉ thị, vấn đề này rất quan trọng, phải làm cho bằng được tài liệu văn nghệ Cũng là một thứ vũ khí lợi hại Đánh vào đầu địch những đòn trí tử Tổ khâu vá Khâu cho chiếc Một chiếc túi vải Để bỏ tất cả tài liệu vào Anh em công nhân sở nấu dầu Lại gửi về cho mấy thếp giấy trắng Và một ít mực tím chiếc chữ gìn nâng niu Như củ quý Có một yêu cầu cấp thiết Của toàn trại Mà có lẽ là yêu cầu khó nhất Vẽ một bức ảnh hô chủ tịch Để đem về đất liền Được tin chúng ta về Thế nào đồng bào cũng ra đón Chúng ta sẽ đưa cao ảnh bác lên Và nói cho đồng bào rõ Chúng ta tuy ở xa tổ quốc Xa đồng bào Xa hồ chủ tịch Sống dưới nanh vuốt của kẻ thù Nhưng không bao giờ quên hồ chủ tịch Quên đồng bào Quên tổ quốc Cũng có một vài đồng chí như chức Bốn và mấy người nữa biết vẻ Các đồng chí này xưa kia ở đơn vị cũng hay vẽ ảnh bác để tặng đồng bào. Hay vẽ vào những trang đầu những cuốn sổ tay đẹp nhất của mình. Nhưng bây giờ, không có ảnh bác để xem thì làm thế nào vẽ được. Ước gì có một tờ giấy bạc 50 đồng thì sướng biết bao nhiêu. Khó quá, nhưng tất cả anh em đều nói. Gần 6 tháng này, gặp bao nhiêu khó khăn... Chúng ta đều vượt qua tất cả Khó khăn lần này nhất định phải khắc phục Đề nghị anh em có khả năng hòa sĩ cố lên Lão học không nói gì Lên rừng lấy nứa thật già hì hục làm khung ảnh bác Lấy mảnh chai chuốt sáng như ngà Lão nói Các đồng chí hòa sĩ cố vẽ ảnh bác thật đẹp đi Khung tôi sắp xong rồi đấy Tổ hòa sĩ quyết định vẽ thăm Chúng ta vẽ ảnh bác bằng trí nhớ và với tất cả lòng thương yêu quý mến vô bờ của chúng ta. Ngày Chủ nhật, Du Phân Công hai đồng chí gác cửa và đề nghị anh em hết sức im lặng, nhưng hẳn một góc rộng cho tổ hòa sĩ. Người nghệ sĩ ở đây được kính trọng hơn ở đâu hết. Chức lấy một chiếc áo trắng mới nhất đo vừa vặn khuôn của lão học, vẽ bằng mực tím, của các đồng chí công nhân cho. Tổ họa sĩ ngồi im như những pho tượng, nhắm mắt lại, cố hình dung nét mặt thân yêu hiền hậu của bác. Vẽ phát lên giấy, mỗi người thêm bớt một chút, đưa ra cho tất cả anh em phê bình. Anh em góp ý kiến rất sôi nổi. Trán bác cao và rộng hơn nữa. Mặt bác phải sáng hơn. Râu bác thưa quá. Mờm bác nghiêm quá Phải vẽ thực hiền Như đang nhìn chúng ta Và sắp sửa cười ấy thế Đúng lắm Giống rồi Anh em thấy giống là phải Vì trong mắt của từng người Đã sẵn có hình ảnh Vì lãnh tụ kính yêu Lao học Muốn thật chắc chắn Giống hơn nữa Đề nghị Viết ngay ở dưới chữ Hồ Chủ tịch muôn năm Tất cả Đều tán thành ý kiến của lão Chiều hôm thứ tư Chiếc thay mặt tổ hòa sĩ Báo cáo kết quả Chiếc đứng lên giường Kính cận trang nghiêm Đưa ảnh bác lên quá đầu Cả trại đứng nghiêm Người nào tim cũng đập mạnh Tay chân nóng rang rang Hai năm nay Mới lại được thấy bác Như đồng chí ứa nước mắt Long lanh trên má Không ai bảo ai cùng hát to bài Hồ Chí Minh muôn năm.